Chuyện hôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân Tác giả Hoài Hù diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Youtube đàm Mai Chương 210 Ngày 12 tháng 2 Tỉnh lại Lạnh tự tình được đưa đến bệnh viện Bác sĩ chụp phim não bộ cho cô Nói là vết đen đã hoàn toàn biến mất Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Gỗ dương giống như một án phụ, ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang, trên đầu quấn tầng tầng băng gạc. Thật sự là gặp quỷ, anh quả thật chính là một thằng ngốc, đã bị cùng một người phụ nữ đến hai lần. Lần nữa, lần trước chẳng qua, chỉ là mụn với thương ngoài da, lần này lại phải vào bệnh viện băng bó. Có phải là kiếp trước, anh thiếu nợ hai người bọn họ chăng? Nếu không phải là tự trách mình tham ăn, nghe nói lệnh tự tình đã trở về muốn đi xin chúng bố thí thì đâu có phải gặp độc chim này a da thật đúng là người chết vì tiền chim chết vì ăn một giờ trước tổ dưa nghe nói lệnh tự tình đã trở về trong bụng liền cuồn cuộn từng cơn nhớ tai nghe của cô nhớ đến càng ngày càng khó chịu không suy nghĩ nhiều anh liền đi đến dù sao bọn họ thân thiết như vậy lành tự tình sao có thể không cho anh chút thể diện chứ? Cho dù cái tên lôi tuấn vũ kia có bày ra bản mặt thối đi nữa cũng không có tác dụng lắm. đã bấm chuông cửa đến lần thứ 10 nhưng thực sự vẫn không có người ra mở cửa. võ dương cảm thấy mình trong ngày rét như thế này đứng ở đây liên tục bấm chuông cửa cũng là quá ngốc đi. lôi tuấn vũ rõ ràng nói trong nhà có người. lúc này lại đang diễn kế phòng công nhà trống. vì thế Anh liền chuyển sang đường cũ, yêu thức cũ, trèo tường trộm cướp. Vừa vào phòng khách, anh liền kêu, có người không, có người ở nhà không. Kêu mấy tiếng đều không có người trả lời. Đột nhiên, tiếng thét cho tai trên lầu làm anh giật nảy mình. Anh vội vàng xoay người vọt lên cầu thang. Kế tiếp liền xảy ra một màn lúc trước. Anh còn không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị lệnh tử tình dùng bình hoa một lần nữa, đập vào đầu. Cổ Dương hiện tại, đầy một bụng quan trách, đang chờ lội tướng vụ tính sổ. Lội tướng vụ lúc này đang cùng với bác sĩ điều trị chính của lãnh tử tình nói chuyện về bệnh tình của cô. Một lát sau, bác sĩ điều trị rời đi, lội tướng vụ vẹn mặt âm trầm đi về hướng cổ Dương. Hắn mạnh mẽ tấm chặt bộ áo cổ Dương, yến răng nghiến lời nói, cậu, rốt cuộc đã làm gì cô ấy? Lúc vừa vội vàng tới bệnh viện, thì bệnh tình của lãnh tử tình là quan trọng nhất căn bạn không có thời gian tìm hiểu tình hình của tiểu tử này. Cổ dương tức đến tái mặt. Này, vũ, nói chuyện có đạo lý một chút được không? Đâu có chuyện tôi làm việc cô ấy. Tôi bị thương nặng như vậy, cậu chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Cổ dương tức giận chỉ vào cái đầu quấn băng của mình. Trên lóc băng gạc vẫn còn tấm chút máu. Cậu, mẹ kiếp, nói mau, xem đã xảy ra chuyện gì. Rồi tuấn vũ tức giận đẩy anh sang một bên lúc từ trong túi ra một điếu thuốc bực bội hút tắt thuốc đi đây là bệnh viện cõi dương túc bụng nhắc nhở mẹ kiếp bớt mấy cái lời vô nghĩa đi lồi tuấn vũ tức giận vứt điếu thuốc vừa hút một hơi xuống đất lấy chân gì nát cậu rút cuộc có nói hay không này điều ái vậy cậu từ khi nào quan tâm tử tình như vậy tiểu tử cậu cõi dương hoài nghi xem xét hắn không phải là chuyện giới rồi chứ ánh mắt loài tuấn vũ, nếu có thể giết người, tổ Dương e là đã chết đến mấy trăm lần rồi. Được được được, Cậu nghe đi. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chờ tự Tình tỉnh lại mới có thể biết được. Tôi bấm chuông cửa không biết bao nhiêu lần, đều không có người. Tổ Dương tỉ mỉ kể lại tình hình. Anh nhìn thấy lạnh tự Tình, cho đến khi gọi điện thoại cho loài tuấn vũ, đưa cô đến bệnh viện. Từ đầu chỉ cuối nói hết một mạch. Loài tuấn vũ cao mai tắt mặt trắng bệch Chẳng lẽ cô nhớ ra điều gì? Sao vậy? Có phải là cậu lại làm ra cái chuyện xấu xa gì? Làm tự tình đau lòng phải không? Cậu không nhìn thấy dáng vẻ cô ấy lúc đó. Còn một siêu phết lạ Tôi nhìn thấy cũng đau lòng. Cậu Dương nói lời này là thật lòng. Lúc đó anh nhìn thấy dáng vẻ lành tự tình thật sự là giật nảy mình. Được rồi, cậu có thể biến đi rồi. Rồi tuân vụ nói xong liền đi vào phòng bệnh. Này, lời thống vũ, cậu đây là qua cầu rút ngôn ván đó. Cái gì mà bảo, tôi có thể biến đi rồi. Nếu không phải hôm nay trùng hợp, tôi muốn nếm thử tay nghề của tự tình. Cậu hiện giờ e là ngay cả khóc cũng không kịp ý chứ. Cậu Dương tức giận, đến nỗi ăn nói không nể nang gì nữa. Ngậm cái miệng quả đen của cậu lại. Rồi thống vũ hung tợn trừng mắt nhìn anh ta, đột nhiên phun ra một câu. Cậu thật thích quản chuyện riêng của tôi đó. Ý tướng những lời này, cổ dương sao có thể không biết, cũng không dám nói gì nữa. Anh biết, lôi tướng vũ không thật sự muốn ra tay với anh, nếu không, anh đã phải chịu rồi. À ha, chúng ta là huynh đệ mà, chuyện của tôi, cậu cũng đâu có ít quản. Tôi cảnh cáo cậu, nếu tự từ tình xảy ra chuyện gì không hay, cậu và cái người đàn bà tiện nhân kia, ai cũng đừng mong dễ sống. Cậu cho là cậu đưa cô ta ra nước ngoài thì tôi sẽ không có cách gì sao. Lòi Tướng Vũ đưa ra lời cảnh cáo, hắn là nói đến Kiều Chị Ảnh, nếu không phải là Cổ Dương, cô ta chỉ e là đã sớm cùng đường rồi. Cổ Dương đột nhiên có chút chân thành nói, Vũ, đối với phụ nữ có nên không? Dù sao, chẳng phải là đã từng yêu sao? Lòi Tướng Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, không nói không rằng, xoay người đi vào phòng bệnh. làm tự tình ngủ rất không yên giấc, long mài nhớ chặt không ngừng chuyển động. rồi tuấn vũ vội vàng gọi bác sĩ. bác sĩ quan sát một lát, nói với tuấn vũ không cần lo lắng. cô có thể là đã gặp ác mộng. rồi tuấn vũ vội nắm chặt tay cô, không ngừng giúp câu thư giãn long mài, còn liên tục nói tử tình, đừng sợ có anh đây tử tình. trong đầu lạnh tử tình, ý ứng lộn xộn từng hình ảnh hiện ra, phá tan giấc mộng của cô. tôi muốn đơn ly hôn anh tử tình mặc lễ phục nằm trên một chiếc kiền lớn quần áo sọc sệt lời tướng vũ quần áo cũng sọc sệt như vậy ngồi bên cạnh cô chăm một điếu thuốc lời nói lạnh như băng từ miệng phun ra theo thỏa thuận thời gian kết hôn của chúng ta là một năm tôi có thể trả tiền vi phạm hợp đồng anh tử tình nghiến răng nghiến lợi nói tôi không chấp nhận lời tướng vũ phun ra một ngụm khói, dáng vẻ ung dung cao ngạo như bậc vân giả tôi có thể bỏ đi lệnh tự tình vẫn ngồi dậy không trợn trừng mắt nhìn hắn lòi tướng vũ tà ác như mài chậm rãi nói cho dù em chạy đến hang chuột ở nam cực tôi cũng sẽ tìm ra em hãy tin vào khả năng của tôi anh không thiếu đàn bà lòi tướng vũ lại rất cao nhìn trầm trầm vào mắt cô đúng vậy nhưng hiện tại cơ thể tôi chỉ tiếp nhận lệnh tự tình lòi tướng vũ mạnh mẽ nghiêng người về phía trước cúi xuống hôn vào mỗi cô một ngụm khói tràn đầy miệng cô. lành tử tình không kịp đề phòng bị sặc ho đến chảy nước mắt. sau đó hắn liền cười cười đến thật dịu dàng dịu dàng đến kỳ dị. đoàn một tiếng sén vang lên. cô rút cuộc là đã gã cho một người như thế nào sao cô có thể rơi vào mộng cái hang quỷ như vậy? đừng đừng á thả tôi ra buông tôi ra buông tôi ra. lành tử tình dễ dừa từ trong mộng tỉnh lại mồ hôi đầy đầu đầy cổ. Tử tình, em tỉnh rồi, có phải gặp ác mộng không? Lời tướng vụ thân thiết hỏi. Lành Tử tình mở trường mắt, nhìn khuôn mặn càng ngày càng rõ ràng. Trong những mắt có chút hận sợ. Nhưng nhìn con ngươi tràn đầy lo lắng kia, lại có một dây hoang mang. Hình như lâu lắm cô mới nghe thấy tiếng hắn gọi. Cô khả động đôi môi cô khóc nói, em muốn uống nước. Chương 211 Ngày 12 tháng 2 Đuổi hết Được Rồi tuấn vũ lập tức cầm lấy cốc nước Đã ngồi bớt Đợi cô ngồi dậy Sau đó đưa cốc nước thời gian gần đây động tác này của hắn Đã luyện đến mức thuần thục nhuận nhuyễn rồi Xem ra cô đang khá Uống hết cả mụn cốc nước đầy Bác sĩ nói bóng đen trong não bột của em Đã biến mất Có phải em đã nhớ ra cái gì rồi không Rồi tuấn vũ có chút thận trương hỏi Đành tử tình bình thản nhìn hắn. Từ khi nào trên mặt hắn lại có thêm biểu cảm như vậy? Hắn chẳng phải lúc nào cũng bình thản ô dung sao. Cô còn nhớ trên mặt hắn xuất hiện nhiều nhất chính là sự chăm chọc, hờ hững, đen tối. Khi nào thì có biểu cảm lo lắng như vậy? Cái gì? Đành tử tình hỏi ngược lại. Cô vẫn chưa nghĩ xong sẽ đối xử với hắn bằng thái độ gì? Cô biết nếu đưa ra yêu cầu ly hôn với hắn giống như trước thì sẽ không có khả năng thực hiện được. Cô cần yên tĩnh. Nhìn vẻ mặt của hắn, chẳng lẽ hắn vẫn sợ mình nhớ ra điều gì sao? Đúng vậy, cái nhớ mà cô mong mỗi từ lâu đã coi phục rồi. Những chuyện vô cùng muốn biết, đều đã có được đáp án. Những chuyện không muốn nhớ, lại cũng đã trở lại rồi. Cô nhớ lại hôn nhân của bọn họ, là hợp đồng hôn nhân hoang đường, kỳ hạn hôn nhân là một năm. Cô đích thân sửa chữa điều khoản hợp đồng. Cô nhớ lại vô số phụ nữ bên cạnh hắn không đến ba tháng sẽ đổi người khác đều là loại có đường không đáng tự hào. Cô nhớ lại cô trong lúc vô tình đã trở thành đầu sỏ khiến hắn bất lực. Không thể không gánh chịu tội danh phải chịu trách nhiệm. Cô cần nhớ là hắn cường bảo cô khi phạm điều khoản hợp đồng hoang đường kia khiến cô nhận thức được hành vi lúc trước của cô đáng cười đến mức nào. Cô cũng nhận thức sâu sắc được rằng Cái người đàn ông đã tới mức cầm thú, e là dĩ thân là con chó mẹ, hắn cũng không thể buông tha. Cô còn nhớ hắn không đồng ý cho cô ly hôn vì để thỏa mãn nhu cầu sinh lý định kỳ của hắn. Cô còn nhớ cái người đàn bà tên là Tiệp Ảnh kia, rõ ràng là cái tên mà hắn gọi khi lần đầu tiên chiếm đoạt cô. Điều duy nhất cô không giải thích được chính là hắn lại cùng cô đi du lịch ở Việt Nam. Con người làm ăn kinh doanh như hắn Tại sẽ làm phi vụ thua lõn như vậy, còn giả bộ chàng trai nghi thơ nữa chứ. Cách giải thích duy nhất chính là, hắn còn trẻ, nhu cầu tình dục tràn đầy, e là đã hết thuốc chữa rồi. Đáng chết, chính mình lại trở thành vật dẫn thuốc của hắn. Ha ha, thật nực cười. Hắn có tình giả vờ dịu dàng, để khi cô nằm dưới thân hắn, có thể ngoan mãn một chút, chủ động một chút chăng. Thật nhầm hiểm, thật là một người đàn ông nhầm hiểm. không sao tự tình, không nhớ ra cũng không sao rất mặn lôi tấm phủ không còn lo lắng nữa, cười đến thật dịu dàng, hắn xoa mồ hôi trên trán cho lạnh tự tình không nhìn được nỉ non, em thật đúng là tiểu phiền tối, cuối ngày bệnh tới bệnh lui, một câu nói làm cho lạnh tự tình nhớ lại lúc ở giữa biển ở Vịnh Hạ Long lúc cô tựa vào lòng hắn ngất đi, ánh mắt lo lắng và tiếng kêu điên cuồng đỏ của hắn cô thật sự mê muội rồi không, không đúng hắn là sợ cô chết rồi hắn sẽ trở thành kẻ nhân nhất định là như vậy mình còn kém xa với gu thẩm mỹ của hắn hắn sao có thể thích mình chứ lạnh tử tình bỗng nhiên nhớ ra mình hình như đã dùng bình hoa đập vào đầu hắn kỳ lạ hắn sao vẫn yên lành đứng ở đây sao trên đầu ngay cả một vết thương cũng không có lúc này đội dương đầu quấn băng gạc đi vào vừa vào cửa nhìn thấy lạnh tử tình đã tỉnh anh ta lập tức nở nụ cười như ánh mặt trời nói. Tử tình, em tỉnh rồi, đỡ hơn rồi chứ. Cổ dương, lành tử tình tầm mắt hướng lên đầu hắn. trời ạ sao lại là hắn? Hóa ra, người mình nhìn thấy là cổ dương, không phải lôi tấn vũ, có lại dùng bình hoa đập cổ dương hai lần. Xem ra lần này, nhất định là rất nặng, quấn bao nhiêu lớp như vậy. Anh à, là... lành tử tình khẽ mắt mấy môi, vẫn tốt, coi như vẫn bình tĩnh. Cổ dương sửng sốt, không thể nào. Mình bị đánh thành như vậy, người gây họa lại nói không nhận ra mình. Hắn vội nhìn về lôi tướng vũ. Lôi tướng vũ nhếch nhét, nhét khóe miệng nói, Ờ, tử tình, cậu ta là cổ dương, một người không có gì liên quan. Hả? Tui sao có thể là người không có gì liên quan? Lôi tướng vũ, tôi đã bị tử tình đập thành cái dạng này. Cậu còn nói tôi không có gì liên quan? có người nào không có gì liên quan bị đập như vậy còn đến thăm người gây hỏa không cổ dương phòng mang trượng mắt đáng đời cậu tự tình đừng để ý đến cậu ta loay tấn vụ căn bản và không để ý đến anh ta đang làm nhảm nhìn cũng không thèm nhìn anh ta một cái có chút tiền đồ nào hay không bị phụ nữ đánh một chút thì giống như sống không nổi nữa vậy đầu của anh là bị tôi đánh hả ồ tôi nhớ ra rồi Lúc đó đầu tôi đau quá, bỗng nhiên nhìn thấy trong nhà, có một người đàn ông xông vào, vì thế liền, tần tự tình không thể không bội phụng khả năng diễn kịch của mình. Trong lòng kỳ thật, vẫn vô cùng cảm kích cổ dương, nếu không phải anh ta ở đó, thì cô không biết sẽ thế nào nữa. Này tự tình, tôi rất giống người xấu sao, có trời đất kiến giám, cho tới bây giờ tôi chỉ duy nhất một người phụ nữ đánh hai lần, còn đánh đến mức thảm như vậy, chính là em. Cổ dương ủy khức kêu lên. Lệnh tư tình không nén được cười xa tiếng. Rồi tướng vũ khá miệng cũng khe động. Cổ dương đang đùa giỡn. Một hậu lý đẩy xe tiếng vào kêu lên. Làm gì vậy? Nơi này là phòng bệnh. Đừng có to tiếng như vậy. Được rồi, được rồi. Ra ngoài hết đi. Bệnh nhân phải tiêm rồi. Rồi tướng vũ nghiêm túc nói. Tôi là người nhà bệnh nhân. Lệnh tư tình vừa nghe. Trong lòng hơi chấn động. Không khỏi nhìn mặt hắn. Cái loại biểu cảm kia không hề. Có chút nào không tình nguyện sao? Nữ hộ lý dạy dạy nói Ồ, anh là người nhà hả? Vậy được, anh có thể ở lại Anh, ra ngoài Nói xong chỉ vào cổ giường hoặc lớn Cái số của cổ giường nhà Thật không biết kiếp trước Cứu nợ ai Anh cũng là bệnh nhân đấy, có biết không? Thái độ của hộ lý sao lại kém như vậy? Vừa định đi, đột nhiên Lành tử tình nói Anh cũng ra ngoài đi Rồi tướng vụ sững sốt kinh ngạc nhìn lạnh Tử Tình nói chúng ta là vợ chồng em có gì mà phải ngượng ngùng chứ Thắng đương nhiên biết Hậu Lý sẽ tìm mông nếu không việc gì phải đuổi hết lạnh Tử Tình Thắng nhiên nói ra ngoài đi Hậu Lý liền nắm nảy các anh nhanh lên có được không bao nhiêu người đang chờ tìm lấy Lôi Tống Vũ bất đắc dĩ đành phải cùng Cổ Dương đi ra ngoài Cổ Dương vừa ra khỏi cửa liền trợn mắt nhìn Lôi Tống Vũ hạ giọng hỏi sao lại như vậy Xảy ra chuyện gì? Để tình làm sao vậy? Tao ngay cả tôi cũng không nhận ra. Lôi tuấn vũ dừng một chút nói, cô ấy mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Đùa kiểu gì vậy hả? Căn bệnh hiếm lạ như vậy, cậu cho rằng muốn mắt là mắt được hả? Cậu Dương kinh ngạc kêu lên. Cậu nói nhỏ một chút, lôi tuấn vũ dừng tợn trường mắt liếc hắn một cái, tiếp đó giải thích, cô ấy bị tai nạn xe. Cái gì? Bị tai nạn xe? Rồi đóng vụ phải tiến đến bệnh miệng anh ta lại ngậm cái miệng thối của câu lại cho tôi.